Chương 521, Thần cách Nguyệt Ma, 1 Trong quy khư cũng có bộ tộc Đông Di, cư trú ở vùng đồng bằng hạ lưu lạc thủy, trung thành với hiên viên đế. Bộ tộc Đông Di bất phân nam nữ cũng đều giỏi bắn cung, họ là những cung thủ mạnh nhất dưới trướng của hiên viên đế. Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận mà A Lê vừa hay được dịch chuyển đến lãnh thổ của bộ tộc Đông Di. Khi A Lê hiện thân, đúng ngay lúc bộ tộc Đông Di đang tổ chức cuộc thi bắn cung hàng năm. khi đó cuộc thi đã bắt đầu Nam nữ thanh niên của tộc Đông Di đang Dương cung nhắm tên, vạn mũi tên bắn vào một cây bạch dương cao chóc vót cách đó 10 dặm, mà vị trí A Lê xuất hiện tình cờ lại ở khoảng giữa của tên và cây bạch dương. Ngay khi A Lê phục hồi ý thức, thì lập tức cảm nhận được sát khí của hàng ngàn mũi tên bay đến. Sau khi trải qua đại kiếp ở đỉnh quỷ tiển, A Lê bây giờ đã cho hợp nhất ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma với thần hồn của chính mình, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa là ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. vì vậy, Những mũi tên tưởng chừng tốc độ nhanh như sao băng rơi này, trong mắt A Lê vẫn còn dấu vết để đoán được, nhìn thấy A Lê đột nhiên xuất hiện, người của tộc Đông Di rất ngạc nhiên, nhưng tên một khi đã bắn ra thì không thể quay đầu được, tuy nhiên, khi họ nhìn thấy cô gái có vẻ yếu ớt này xuyên qua cơn mưa tên mà đi về phía họ, họ rất kinh ngạc, toàn bộ đều chết lặng tại chỗ, vàng mũi tên đồng loạt bắn ra, mỗi mũi tên đều có quỹ đạo riêng, có thể bình tĩnh né tránh hết được thì người này nhất định phải biết rõ quỹ đạo của tất cả các mũi tên. Người như vậy, chỉ có xã thủ huyền thoại hậu nghệ mới làm được. Hậu nghệ cả đời bắn tên không biết bao nhiêu lần, đến khi tuổi già không bắn được tên nữa, thì nhờ tộc nhân bắn một loạt tên về phía mình, mà ông ấy thì băng qua mưa tên mà không hề hấn gì, điều này chứng tỏ trình độ bắn cung của ông đã đạt tới đỉnh cao. Vì vậy, khi những người tộc Đông Di nhìn A-Lê đi về phía họ, Họ dường như nhìn thấy hậu nghệ tóc trắng bắn không nổi tên của năm đó vậy. A Lê đứng ở trước mặt tộc nhân, thần sắc bình tĩnh, không vui cũng không buồn, cũng không nói lời nào. Sau sự kiện quy khư nuốt chững, ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bị chia làm hai, một phần ở lại thế giới hồng hoang bên ngoài, phần còn lại thì ở quy khư. Thứ mà A Lê thức tỉnh chính là chủ ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma ở thế giới bên ngoài, mặc dù ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bên trong quy khư không còn lại bao nhiêu sức mạnh. Nhưng nó vẫn là một phần mà A-Lê không thể thiếu. Nếu không có phần ý chí truyền thừa này, A-Lê căn bản không cách nào ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Ngươi là ai? Một thanh niên bộ tộc Đông Di bạo dạng hỏi. Ta tên A-Lê. A-Lê nhàn nhạc đáp. Ngươi từ nơi nào tới? Tại sao trên người ngươi ta không cảm nhận được khí tức ngũ hành? Một người già của tộc Đông Di hỏi, con cháu hậu nghệ không thuộc ngũ hành. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người nhìn A-Lê đều thay đổi. Bộ tộc Đông Di là một dân tộc du mục, con cháu của họ không có bất kỳ khí tức nào của ngũ hành, bởi vì họ không có nguồn gốc. Họ chọn một nơi phù hợp với họ để sinh sống, có thể phục tùng bất kỳ nhân tộc nào. Cũng bởi vì điều này, mặc dù bộ tộc Đông Di cung cấp cho hiên viên đế một nguồn sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đại ngộ của họ trong lãnh thổ của thổ tộc không hề cao. Hiên viên đế tài trí mưu lực từng muốn cho bộ tộc Đông Di và thổ tộc liên hôn với nhau, nhưng lại bị bộ tộc Đông Di từ chối, lý do là vì họ phải duy trì sự thuần khiết của huyết mạch hậu nghệ. Người của bộ tộc Đông Di có ngoại hình rất dễ nhận biết, cả nam, nữ, già, trẻ đều vác theo cung tên trên lưng, hốc mắt sâu và đôi mắt sáng như đại bàng. Điều này là do họ phải tràn luyện thuật ưng nhãn khi bắn tên, theo thời gian, đặc điểm của mắt đại bàng sẽ in sâu vào huyết mạch và được truyền lại. Ale là một ngoại lệ. Cô bé không có đặc điểm của ưng nhãn, bởi vì sức mạnh của cô trực tiếp đến từ ý chí bản thân của Thái Cổ Nguyệt Ma. Hơn nữa, ngoại hình của A Lê thực ra đã bị Thái Cổ Nguyệt Ma thanh tẩy qua một lần, hơn nữa thần thể cũng đã có từ lâu trước khi thần hồn dung hợp với Thái Cổ Nguyệt Ma, chỉ là không ai biết đến chuyện này mà thôi. Nếu không, Phùng Mông cũng sẽ không nghĩ đến việc đánh thức Nguyệt Ma từ trong cơ thể cô bé, sức mạnh của Nguyệt Ma, không phải là thứ thân phàm sát tục có thể chịu đựng được. A Lê là lựa chọn duy nhất của ông ta. Ngươi cũng là con cháu hậu nghệ sao? Ngươi già lại hỏi. A Lê gật đầu. Ngươi từ đâu đến? Quy, Khư đã hiện thế rồi, ta từ bên ngoài mà đến đây. Từng lời nói của A Lê đều chạm đến trái tim của bộ tộc Đông Di, chỉ một câu Quy Khư xuất thế đã khiến họ không nói nên lời. Chương 522, Thần Cách Nguyệt Ma, 2. Vậy bên ngoài có còn tộc nhân của bọn ta không? Người già đó lại hỏi, thế giới bên ngoài đã không còn vết tích gì của thời hồng hoang nữa, chỉ trong một bí cảnh ở núi Côn Lôn, nơi đó mới còn người thân của ta, chỉ là thời gian đã quá lâu rồi, không biết khi nào ta mới có thể gặp lại họ nữa. Con à, nơi này là quê hương thứ hai của con. Người già vừa nói vừa chảy nước mắt, con biết chứ, ngay khi con nhìn thấy những mũi tên, nghe thấy âm thanh của những mũi tên xé toạt bầu trời, con biết mình đã đến đúng nơi và đã tìm thấy nhà của mình. A Lê nhận được sự hiếu khách nồng hậu của bộ tộc Đông Di, tận hưởng cảm giác xa cách người thân đã lâu, khiến cô bé không còn cảm thấy một mình đơn độc lẻ loi nữa. Hòa hợp với bộ tộc Đông Di, đối với A Lê mà nói, không chỉ là sự hòa quyện về tình cảm mà còn là sự gắn bó về ý chí. Trên thực tế, thời điểm A Lê vừa xuất hiện trước mặt tộc nhân, một phần ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bị mất trong hồng hoang quy khư đã âm thầm hội tụ trên người cô bé, đúc kết một thần cách Thái Cổ Nguyệt Ma hoàn chỉnh cho cô. Thái cổ Nguyệt Ma đã bị tiêu diệt, A-Lê chính là thái cổ Nguyệt Ma hoàn toàn mới, Nguyệt thần tương lai của tam giới, chỉ cần là bổn tôn của cô bé xuất hiện, tất cả sức mạnh ý chí liên quan đến mặt trăng đều sẽ được cô ấy hấp thụ một cách tự chủ, bởi cái gì cũ thì phải thu hồi, chỉ có như vậy mới luôn có thể có Nguyệt Ma mới đến. A-Lê do là đang say đắm trong tình cảm nên không thể nhận ra điều này, nếu lúc này cô bé thử dương cung bắn tên, thì sẽ phát hiện ra rằng những mũi tên của mình đã đạt sức mạnh của thiên tôn rồi. Chỉ là còn thiếu một thần vị, không thể thành thần. Một số người tò mò về cây cung và mũi tên trên lưng A-Lê, vì vậy A-Lê đã gỡ xuống từ sau lưng để tộc nhân quan sát, nhân tiện kể về nguồn gốc của cây cung này cho tộc nhân nghe. Trong hồng hoang quy khư không có tộc Phùng Mông, nhưng tộc Đông Di sẽ luôn ghi nhớ cái tên Phùng Mông này, bởi vì trong truyền thuyết về thân thế của Hậu Nghệ, có một phiên bản kể rằng ông ấy đã bị Phùng Mông giết chết. Thật đáng tiếc khi không ai trong số hai vạn người của bộ tộc Đông Di có thể kéo cây thường cổ cốt cung của A Lê. Thường cổ cốt cung được truyền ma tính của Nguyệt Chi ám diện, trong khi bộ tộc Đông Di thừa hưởng thần tính của Nguyệt Chi quan diện. Lý do A Lê có thể dương cung là vì cô bé sở hữu ý chí hoàn chỉnh của thái cổ Nguyệt Ma, bao gồm cả thần tính và ma tính. Sau khi Nguyệt Ma ở đỉnh quỷ tiễn tan biến, đã để toàn bộ sức mạnh ý chí của Nguyệt Ma lại cho A Lê. Đây là tạo hóa của A Lê sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử. Cơ hội lớn đến mức sau này trong đạo tàng đã viết một câu như vậy, trận chiến giữa ma đạo và âm sơn bắt nguồn từ nguyệt thần, kết thúc tại nguyệt thần. Không ai kéo được thượng cổ cốt cung, ai đó đã yêu cầu A Lê đích thân thị phạm một lần. A Lê khẽ mỉm cười, lấy ra một mũi tên tiên vũ khánh linh từ ống tên ảo bách chiến mà mộ dung nguyên Duệ đưa cho cô, đặt nó lên dây cung, rồi từ từ kéo. Khi cánh tay của A Lê phát huy sức mạnh, trong không khí đột ngột xảy ra sự thay đổi kỳ lạ. Những người bộ tộc Đông Di ban đầu tập trung xung quanh A Lê, nhưng khi sự thay đổi kỳ lạ này xảy ra, theo bản năng né tránh nguy hiểm, bọn họ từng người một tránh xa khỏi cô bé, lùi dần cho đến lúc cách mười trượng, mới dám tập trung nhìn A Lê. Sát khí vô cùng tận nổi lên từ dây cung, mũi tên tiên Vũ Khánh Linh khẽ rung lên, cung tên từng chút từng chút kéo thành trăng tròn, hướng về phương xa. A Lê nheo mắt lại, cố gắng tìm mục tiêu ở phía xa. Tìm kiếm vô ích nên tùy ý bắn vào một ngọn núi, dây cung trung lên, mũi tên bắn ra trong nháy mắt, ánh sáng xung quanh A Lê lập tức có chút vặn vẹo, sau đó mũi tên tiên Vũ Khánh Linh đốt cháy không trung, trực tiếp phá vỡ hư không tạo ra một đường tên mà bắn ra. Không ai có thể nhắm được quỹ đạo của mũi tên bằng mắt thường, ngay khi tiếng dây cung vang lên, ngọn núi phía xa sụp đổ tựa như ngọc vỡ, biến thành cho bụi chỉ sau một tiếng nổ. Nhưng mũi tên chưa dừng lại. Tiếp tục bắn về phía thượng nguồn sông Lạc Thủy, từ phương hướng mà phán đoán, hẳn là bay thẳng về thành Thủ Dương. Vào lúc này, tại thành Thủ Dương, Hiên Viên Đế đang tổ chức một điển lễ long trọng cho các mỹ cơ mới thu nạp. Trong thần điện Hiên Viên, các giai nhân trong hậu cung của Hiên Viên Đế thầm cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt mê đắm của vị mỹ nhân mới này. Lo lắng rằng Hiên Viên Đế sau khi thu nạp cô ta rồi sẽ không còn quan tâm đến bọn họ nữa. vì mỹ cơ mới này, đương nhiên là Kim Hà. Chỉ có vẻ đẹp tuyệt thế vô song do huyết mạch của Huyễn Ma của Kim Hà ban tặng mới có thể quét sạch sắc thái trong lục cung. Lúc này, Kim Hà một thân áo ngủ sắc, đầu đội phụng quan, khuôn mặt được che lại đang lo lắng không thôi. Hiên Viên Đế Háo Sắc đã dùng bí thuật để khống chế quyền tự chủ cơ thể của cô ấy, khiến cô ấy không thể làm ra các động thái phản ứng quá khích nào. Hoàn toàn nhờ vào hai nữ tế tư trong thần điện Hiên Viên hỗ trợ đi về phía Hiên Viên Đế, khóe miệng Hiên Viên Đế nhếch một nụ cười. Hướng về phía quần thần và những người đến xem buổi lễ mà chắp tay, bước nhanh đến trước mặt kim Hà, đưa tay vén khăn che mặt, đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên bắn vào khoảng không trong thần điện hiên viên. Hiên viên đế hít mắt, nhìn theo đường bay của mũi tên, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, cái gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao, trước mặt hiên viên đế là mỹ sắc nên rất nhanh chóng đã đè nén cảm giác bất an này trong lòng, tiếp tục vén khăn che trên mặt kim Hà lên, tắm vải che được vén lên. Để lộ khuôn mặt tuyệt thế của Kim Hà Ông ta nghĩ rằng mình sẽ trông thấy cảnh người đẹp đang khóc Nhưng lại thấy một đôi mắt ánh lên ý cười nhìn mình Hiên viên đế động lòng Vì Kim Hà giải trừ cấm chế thần niệm Hỏi, ngươi cười cái gì? Nếu như ngươi dám động đến ta Ta có thể đảm bảo thành thủ dương sẽ trở nên một tòa thành chết Ồ, oh, hiên viên đế nhíu mày Nếu mũi tên của nguyệt thần không thể cảnh tỉnh ngươi Thì sớm thôi ngươi sẽ nghe thấy tiếng bước chân của tử thần Chương 523, Tượng Thần Hậu Thổ 1 Phản ứng của Kim Hà khiến hiên viên đế nghi ngờ, mũi tên giống như ngôi sao băng xẹt trên khoảng không khiến ông ta trong lòng thầm giật mình. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Hiên viên đế dùng tay nâng cầm Kim Hà lên hỏi. Hành động này rất ngã ngớn, Kim Hà chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Thấy được rằng hiên viên đế đã không để tâm đến lời cảnh báo của cô ấy, cũng khó trách được, do ông ta đã làm hoàng đế quá lâu rồi. Nhìn khắp quy khư, người đáng cho ông ta để mắc đến cũng không nhiều. Mũi tên của A Lê quả thực rất bá đạo, phá không bất khuất tiến lên phía trước, nhưng chỉ riêng quy lực của mỗi mũi tên này tạo ra thì không đủ để hiên viên đế thay đổi ý định. Trước giờ chỉ có nữ nhân mà ông ta chán ngấy rồi bỏ rơi, chứ chưa từng có nữ nhân nào mà ông ta không có được. Ngươi mặc kệ ta là ai, hiện tại thì mau thả ta ra đi, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim Hà tức giận nói, Ồ! Quả nhân lại muốn xem xem ai lại có thể đến thần điện hiên viên mà đem ngươi đi. Nói xong, nghi lễ tiếp tục cử hành, Kim Hà hoàn toàn không tự chủ mà bị hai tế tư ép buộc hoàn thành nghi thức nhập cung, tiếp đó, thì bị đưa vào tẩm cung hiên viên. A Lê bắn ra một mũi tên, xuyên qua phần lớn bầu trời của Hồng Hoang Quy Khư, những thổ dân ở Hồng Hoang thì không biết nguồn gốc của mũi tên, nhưng những cao thủ đỉnh cao của nhân, tiên hai đạo bị dịch chuyển đến đây và người của ma đạo. Đều nhận ra rằng đó là mũi tên Tiên Vũ Khánh Linh do A Lê bắn ra. Đáng tiếc mũi tên bắn từ Đông sang Tây, giờ khắc này, Thùy họa đang chiến đấu ác liệt với hung thú ở núi Lưu Ba lại không nhìn thấy. Trương Chi Viễn nhìn thấy mũi tên, một mực đi theo quỹ đạo của mũi tên đến tận phía Tây để tìm kiếm tung tích của A Lê. Vấn đề của Kim Hà vẫn luôn được Trương Chi Viễn theo dõi, ông ta biết mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Nửa giờ sau, Trương Chi Viễn đến lãnh địa của bộ tộc Đông Di. Nhìn thấy A-Lê đang tụ tập vui vẻ với tộc nhân của mình. Sau khi A-Lê bắn mũi tên đó, những tộc nhân đông di lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc, và sau khi cô bé bắn mũi tên đó, cô nhận ra rằng mình đã ngưng tụ được thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Cô bé rất kích động, háo hức chờ được chia sẻ niềm vui trong lòng với những người khác trong ma đạo. Sau khi giải thích nguồn gốc của mình với những người trong tộc, cô ấy đã nhờ họ giúp đỡ, tìm tung tích của các thành viên khác của ma đạo. Bộ tộc Đông Di hiện coi A Lê là chuyển thế của Nguyệt Thần, xem lời cô bé như mệnh lệnh mà nghe theo, lập tức bố trí người đi tìm Trương Chi Viễn là một con cáo già, nhìn thấy A Lê dễ dàng chinh phục bộ tộc Đông Di hùng mạnh như vậy, trong lòng ông ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bộ tộc Đông Di có hơn hai vạn người, ngoài trừ già trẻ, ống yếu và tàn tật, nam nữ đều là tay thiện xạ. A Lê tập hợp bộ tộc Đông Di, đồng nghĩa với việc ma đạo có thêm một thế lực hùng mạnh. Sau khi Trương Chi Viễn cảm khái một phen, ông ta đã ngay lập tức yêu cầu được gặp A Lê, ông ta đã trực tiếp kể về chuyện của Kim Hà ngay khi gặp được. A Lê nghe xong, tức giận vô cùng, đứng phát dậy và treo thượng cổ cốt cung trên người, chuẩn bị đi đến thành thủ dương. Thành thủ dương đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ với chiến lực nửa bước thiên tôn thì cũng có hàng chục người, còn có hàng vạn binh lực tinh nhuệ thủ thành nữa. Tên hiên viên đế kia có lực chiến thiên tôn, một mình người sẽ không thể cứu được Kim Hà đâu. Trương Chi Viễn nói, chị Kim Hà đang gặp nguy hiểm, cho dù ta không cứu được chị ấy, thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. A Lê nói, e rằng ngươi đi thì cũng vô dụng, nếu như xảy ra tranh chấp, ngươi chẳng những không cứu được cô ta, ngược lại còn khiến bản thân gặp nguy hiểm. Mặc dù trong lòng A Lê lo lắng nhưng cô bé biết rằng những điều Trương Chi Viễn nói là thật, tuy lực chiến cô bé mạnh mẽ, nhưng quả thật giỏi công không giỏi thủ, không có sự bảo vệ của ngạo phong, cô bé bắn không được mấy mũi tên. Thành thủ dương ở đâu? A Lê hỏi. Trương Chi Viễn chỉ tay về phía Tây, còn thần điện hiên viên thì sao? Trương Chi Viễn lần nữa chỉ đường cho A Lê, rồi thắc mắc hỏi, cô muốn làm gì? À, Lê không nói gì, đi về phía một cây dương khổng lồ cao chóc vót trong lãnh địa của bộ tộc Đông Di, phi thân lên ngọn cây dương, cô bé mở ra ưng nhãn, khóa chặt vào vị trí của thần điện hiên viên mà Trương Chi Viễn chỉ cho, rồi bắn một mũi tên vào không trung. Mũi tên này do A Lê tức giận bắn ra, mũi tên bắn ra khỏi cung, hư không như vỡ tan. Vùng gỗ trên cây dương rơi xuống kêu sột soạt, bay vút đi cùng với cơn lốc do chuyển động của mũi tên tạo ra. Sau khi bắn xong mũi tên này, A Lê lại liên tiếp dương cung bắn ra 4 mũi tên nữa, bắn về 4 phương tám hướng. Cô bé tin rằng chỉ cần có người của ma đạo nhìn thấy những mũi tên của cô bé, họ sẽ lần theo quỷ tích mà những mũi tên phá không để lại để tìm đến cô. Chương 524 Tượng Thần Hậu Thổ 2 Thần Điện Hiên Viên, Tẩm Cung Hiên Viên Đế Hiên Viên Đế của giờ khắc này ông Mỹ Nhân trong lòng, sớm đã quên mũi tên xuyên không trên Thần Điện, cũng đã quên lời cảnh cáo của Kim Hà, thể chất ma mị của huyện ma của Kim Hà, ngay cả khi cô ấy không thể hiện bất kỳ tình cảm nào, thì vẫn có một sự cám dỗ tự nhiên đối với nam nhân. Nến đỏ lung linh, xạ hương quyến rũ, nhìn Hiên Viên Đế đang từng bước đi về phía cô ấy với nụ cười trên khóe miệng lòng Kim Hà ngày một trùng s xuốngng. niệm chịu sự khống chế, lúc này cô ấy thậm chí còn không thể thốt ra lời cảnh cáo nào, đến lúc này thiên viên đế đã mất đi cái uy đế vương, trong mắt chỉ tràn đầy sắc dục. Ng ở mép giường, đưa tay cởi quần áo của Kim Hà, Kim Hà không cách nào phản bác, nước mắt cô cứ thế trào ra, không thể dừng lại được nữa. Huuyễn Ma vốn không có khái niệm về danh tiếc, nhưng Kim Hà lại là một ngoại lệ, theo cùng với từng lớp quần áo bị lột ra, Trái tim cô ấy càng trở nên tuyệt vọng. Theo quả nhân, quả nhân sẽ không phụ ngươi. Đúng lúc này, một tiếng chấn động lớn từ bên ngoài truyền đến, tiếp đó mặt đất lung lay, rồi mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Sắc mặt hiên viên để biến chuyển lớn, không còn để ý đến kim hà nữa, ông ta chỉnh lý quần áo xong xuôi, bước nhanh ra khỏi cung để kiểm tra động tỉnh khác thường Kiến trúc cao nhất trong thần điện hiên viên mang tên thần điện hậu thổ, bên trong cung phụng tượng thần của hậu thổ nương nương. Tuy rằng sau này hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi, đồng nghĩa với việc bỏ rơi thổ tộc, nhưng người thổ tộc cũng không quên ân tình mà hậu thổ nương nương để lại cho thổ tộc. Trong thần điện hiên viên vì bà ấy mà dựng nên bức tượng cao nhất, các nghi thức đại lễ được cử hành theo bốn mùa trong năm, hương hỏa đầy đủ quanh năm không dám quên. Nhưng vào lúc này, bức tường đá cứng trắng của thần điện hậu thổ đã bị xuyên thủng, toàn bộ ngôi đền bị lực va chạm cực lớn nhiền nát và sụp đổ. Trên đóng đổ nát Bức tượng của hậu thổ nương nương đứng im bất động như núi. Một mũi tên tình cờ được hai bàn tay đang chấp lại của bà ấy đỡ được, đôi tay của bà ấy dường như không dừng lại, vẫn rung rảy kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, các tế tư trong thần điện đều quỳ xuống đất, nước mắt lưng trồng. Hiên viên đế cũng không ngoại lệ, trước tiên không truy hỏi mũi tên kia từ đâu tới, là do ai bắn. Tình thế lúc này cho thấy hậu thổ nương nương cũng không bỏ rơi bọn họ, hậu thổ nương nương đã hiển linh rồi. Mặc dù hậu thổ nương nương đã trốn vào cửu U, nhưng thần tính của bà vẫn còn lưu lại ở nhân gian, theo cùng với sự mất đi của hậu thổ nương nương, thần tính trong nhân gian cũng dần tiêu tán từ lâu, pho tượng ở quy khư hẳn là thần tính cuối cùng của bà. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người nghĩ rằng mũi tên sẽ không còn đủ sức để thoát khỏi đôi tay của hậu thổ nương nương, pho tượng của hậu thổ nương nương cư nhiên lại bắt đầu rung chuyển kịch liệt, trong lòng hiên viên đế thầm nghĩ rằng không ổn rồi. Muốn sử dụng dòng khí tiên thiên mậu thổ để trợ giúp tượng thần cản mũi tên lai lịch bất minh này, đáng tiếc thay ông ta đã ra tay quá muộn, còn chưa kịp phát ra khí tiên thiên màu thổ nhập vào pho tượng, mũi tên đột nhiên thoát khỏi sự kìm hãm trong lòng bàn tay của hậu thổ nương nương, đâm thẳng vào trái tim của bà. Ngay sau đó, pho tượng cao lớn linh thiên của hậu thổ nương nương hóa thành bột phấn, tiếp đó một tiếng thở dài đồng thời vang lên trong lòng tất cả mọi người, ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma đã thức tỉnh rồi. Đến cùng thì một tia thần tính cuối cùng của hậu thổ nương nương để lại ở hồng hoang quy khư cũng đã tan vào hư vô, hiên viên đế sắc mặt âm trầm như nước, nếu như mũi tên thứ nhất vừa mới làm cho ông ta bất an, vậy thì mũi tên thứ hai này, thật sự khiến cho ông ta sợ hãi. Hậu thổ nương nương không còn bao nhiêu thần tính, không đón được mũi tên này cũng là chuyện bình thường, nhưng lời nói của bà lại khiến hiên viên đế vô cùng bất an. Chỉ là điều khiến ông ta bối rối chính là ý chí mà Thái Cổ Nguyệt Ma lưu lại trong quy khư thiếu thốn đến đáng thương. Làm sao ý chí có thể đột nhiên khôi phục lại được, sau đó hiên viên đế lại nghĩ tới một chuyện khác. Ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma bị phong ấn trong huyết mạch của tộc Hậu Nghệ, mũi tên này lại bắn từ phía đông, có lẽ có thể từ bộ tộc Đông Di mà tra ra được chân tướng. Ngay lập tức, hiên viên đế hạ lệnh cử người đi đến bộ Đông Di để tìm hiểu chân tướng. Sau đó ông ta lập tức quay trở lại tẩm cung để giải trừ cấm chế thần niệm của Kim Hà và khiến cô ấy mở miệng giải thích. Ngươi rốt cuộc là ai? Mũi tên kia có quan hệ gì với ngươi? Hiên viên đế hỏi, ta là tướng quân Kim Hà của Ma Đạo, mũi tên kia là do người của Ma Đạo bắn ra. Ma Đạo? Làm sao lại chưa từng nghe qua? Thả ta đi đi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Kim Hà nói, quả nhân tạm thời không đụng vào ngươi. Nhưng cũng sẽ không để cho ngươi tùy ý rời đi. Quả nhân muốn xem xem cái thứ gọi là ma đạo lại có thủ đoạn thông thiên gì, chương 525, nghe tin mà đến, một. Hiên viên đế là một người rất khôn ngoan. Nếu ban đầu ông ta chỉ vì thèm muốn sắc đẹp của Kim Hà, thì giờ đây, mũi tên do A Lê bắn ra mang theo ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma đã hoàn toàn thức tỉnh ông ta. Mà bây giờ tại sao ông ta lại không để Kim Hà đi hoàn toàn là do ông ta đang có một sự tính toán khác. Mặc dù hiên viên đế không tự xưng mình là hồng hoang chi chủ, nhưng trong lòng ông ta từ lâu đã coi mình là vị vua không ngai của hồng hoang quy khư. Một người như vậy thì không thể chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào. Mà một khi có người thật sự có thể uy hiếp được ông ta, thì chẳng những ông ta sẽ không thỏa hiệp, ngược lại sẽ khơi dậy tính hiếu thắng trong xương cốt của ông ta. Thổ tộc có mấy trăm vạn nhân khẩu, quân lực tinh nhuệ đến 80 vạn người, trong thời chiến, có thể điều động quân lực của hỏa tộc dưới trướng xích đế. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tập hợp trăm vạn đại quân, Hiên Viên Đế có chiến lực của Thiên Tôn, trong thần điện Hiên Viên, tế tư với chiến lực nửa bước Thiên Tôn cũng lên đến 50 người, cộng thêm các đại tướng thống lĩnh của các nơi, lực chiến nửa bước Thiên Tôn cũng không ít hơn trăm người. Với sức chiến đấu này, đừng nói đến đụng phải 7 người của Ma Đạo, ngay cả khi chiến đấu với quân lực của nhân, tiên hai đạo, Hiên Viên Đế đều có ưu thế. Nếu tính cả những cao thủ đỉnh cao dưới trướng chỉ huy của Xích Đế Hiên viên đế tự tin có thể thành lập một quân đoàn đồ thần, cứ như vậy, trừ khi Thái Cổ Nguyệt Ma bổn tôn phục sinh, nếu không thì không ai có thể chống lại cơn giận của đế vương. Bây giờ hiên viên đế đã phái người thân cận của mình đi đến lãnh thổ của tộc Đông Di để điều tra nguồn gốc của mũi tên, đồng thời, thành Thủ Dương cũng bước vào tình trạng khẩn cấp, 3.000 ngàn thủ của bộ tộc Đông Di đóng quân trên núi Thủ Dương cũng bị chặn hết tin tức. Không lâu sau khi hoàn thành tất cả những điều này, xích đế đến thăm. Xích đế mang đến một tin tức khiến hiên viên đế không thể nào bình tĩnh nữa, quy khư đã xuất thế rồi. Mà ông ta cũng đã nhận được sự xác nhận từ xích đế rằng cái gọi là ma đạo cũng đến từ thế giới bên ngoài. Sau khi A Lê bắn một mũi tên vào thần điện hiên viên, cô bé bắn tiếp bốn mũi tên về bốn hướng truyền tin. Phía đông, sâu trong núi Lưu Ba. Thùy hòa với hồn chi bi thương, chém giết không ngừng, lôi thú, cửu anh, tạc sĩ, áp giữ, cổ điêu, chư hoài. Không biết có bao nhiêu hung thú hồng hoàng đã bị cô ấy chém chết dưới đau, càng giết càng trở nên cuồng giả. Lúc này, Thùy Hòa đang đối đầu với hung thú thượng cổ Quỳ Ngưu trong truyền thuyết. Trong Sơn Hải Kinh có viết, hình dạng như trâu, mình xanh mà không có sừng, một chân, ra vào nước thì ác có mưa gió, tỏa sáng như nhật nguyệt, tiếng lại như sấm tên gọi là Quỳ. Nhưng nhiều sách cổ lại bảo rằng Quỳ là một con quái vật thân trắng viết, Quỳ, quyến rũ vô cùng, tự như trồng một chân vậy. Ngay cả Thùy Họa đã chém giết đẫm máu ở núi Lưu Ba gần như cả ngày, nhưng khi nhìn thấy Quỳ thì cô ấy vẫn bị kinh ngạc một phen. Làm gì là quỳ ngưu chứ, rõ ràng là một con ác long một chân, thân dài hơn trăm trượng. Quỳ ngưu bị kiếm khí của Thùy Họa làm cho sợ hãi, từ trong thung lũng sâu của núi Lưu Ba đi xuyên qua màng sương mù, hung tính phát tác, gầm lên như sấm giật, rồi lao thẳng tiến về phía Thùy Họa. Quỳ ngưu có lớp da dày cứng như giáp sắt, lực phòng ngự ngang với thứ thú, sức chiến đấu cũng gần như nhau. Nếu như không phải nhờ sở hữu lực chiến thiên tôn sau lần Niết Bàn thứ tư, cô ấy tuyệt đối không đủ thực lực một mình cùng Quỳ ngưu chiến đấu, cho dù là bây giờ, cô ấy cũng phải dốc hết sức lực, cậy vào lực phòng ngựa siêu cấp của trọng khải băng giáp hàng thiết cùng Quỳ Ngưu chiến đấu đến chết. Chỉ cần lơ là một chút, thì liền bị đánh vào cảnh giới Niết Bàn. Núi Lưu Ba không có nhiều hồn năng để hấp thụ như vậy, nên một khi thủy họa Niết Bàn, rất có thể sẽ nằm xuống tại nơi này, Quỳ Ngưu thể lực dai dẳng. Dưới sự trợ giúp của tiếng sấm, càng chiến đấu càng ác liệt, mỗi một lần ra đòn đều đánh Thùy Họa bay xa mấy chục trường. Mà Thùy Họa cũng lại đánh đến hăng máu, quy áp tử thần và phá quân chi đạo dần dần hợp nhất, hồn chi bi thương mỗi khi đào ánh lên sát sáng đều có thể đánh rơi một vẫy rồng. Núi Lưu Ba là một ngọn núi hung nổi tiếng ở Hồng Hoang Quy Khư, nơi tụ tập của nhân tộc gần nhất cũng cách xa hàng ngàn dặm, trận chiến kinh thiên động địa này định là sẽ phải im hơi lặng tiếng không ai biết đến. sau nửa giờ, Thùy Họa cầm dao bay thẳng vào vòng miệng đầy máu đang há ra của Quỳ Ngư, Quỳ Ngưu vui mừng không xiết, há miệng ra cắn. Vào khoảnh khắc khi cái miệng khổng lồ đóng lại, Thùy Họa đã dẫm lên hàm dưới của Quỳ Ngưu, lộn ngược một cái trên không trung. Mũi của thanh đao hồn chi bi thương từ hàm dưới đâm xuyên xuống, thẳng qua cơ thể nó. Quỳ Ngưu bị đau, liều mạng lắc cái đầu khổng lồ của mình định làm văng Thùy Họa xuống, nhưng không ngờ rằng sau khi Thùy Họa đâm con đao xuyên qua hàm của nó, con dao đã cắm thẳng xương. Khi cả người lẫn đao văng ra khỏi miệng thì thuận theo thế một đường cắt toạt xuống, chương 526, nghe tin mà đến, hai Vẫy rồng tróc ra, rơi như mưa, Quỳ Ngưu gắn gượng mãi vẫn không thoát được, đợi khi hồn chi bi thương của Thùy Họa từ đuôi của nó rút ra tiên máu cuối cùng, Quỳ Ngưu phát ra một tiếng rên rỉ khàng khàng, sau đó toàn bộ gia thú bị lột ra, từ sát rồng bằng xương bằng thịt này thân thể hóa thành một con rồng máu thịt kinh người, sau khi bị lột ra, Quỳ Ngưu vẫn thoi thấp chưa chết. Bay lên không trung, muốn lao ra đến vùng biển phía đông núi Lưu Ba, cái gọi là con rết trăm chân, chết mà không ngã, vì thú thường cổ như Quỳ Ngưu sở hữu lực chiến của thiên tôn chỉ cần có thể trốn được vào biển sâu, thì nó có thể nhờ vào khí của quý thủy mà từ từ lấy lại sức sống. Thấy Quỳ Ngưu muốn chạy trốn, Thùy họa khóe miệng nhết lên, lộ ra một tia cười lạnh lẽo, bước thật nhanh rồi giảm mạnh vào một cái thân cây tùng đỏ, sau một khắc, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng đen, bay thẳng về phía Quỳ Ngưu Đợi khi cô ấy bay tới phần giao nhau giữa đầu và cổ Quỳ Ngưu, lớn tiếng hét, sự sắc bén giết chết sinh mệnh, sức lực làm thương tổn linh hồn, với một nhát chém duy nhất, rồi một tiếng nổ lớn, cái đầu khổng lồ của Quỳ Ngưu đã bị gãy đôi. Không trung máu rơi như mưa, khiến cả người Thùy Họa bị máu tươi nhụm đỏ, ha ha Thùy Họa cười to một tiếng, tóc trắng bay lên trời. Đột nhiên, tiếng cười đột ngột dừng lại. Bởi vì cô ấy cảm nhận một luồng sát khí dữ dội đang vùng vụt truyền đến từ hướng Tây, cho đến khi đến gần thì cô ấy mới nhận ra được đó là một mũi tên, Thùy họa lại dậm chân bay lên, vương tay bắt lấy phần đuôi của mũi tên. Cú va chạm mạnh đã kéo Thùy họa về phía trước vài trăm trượng trước khi dừng lại. Tất nhiên, Thùy họa nhận ra rằng đó là mũi tên Tiên Vũ Khánh Linh do A Lê bắn ra, rồi hiếp mắt do quỹ đạo của mũi tên, sau đó sử dụng thân pháp của mình để biến thành một luồng sáng màu đen. Giao động không ngừng trong núi Lưu Ba. Tóc trắng bóng đen, tự cú đêm phóng nhanh về phía Tây như ti chớp, phía Tây, trên một vách núi cách phía đông núi Công Ngô 300 dặm, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, đang lau sạch vết máu trên loan đao công như trăng tròn, đạp lên xương trắng trên đất đi xuống ngọn đồi. Sau khi được dịch chuyển đến đây, cô ấy đã gặp phải sự hành hỏe của những người bộ tộc Kim Tộc, nữ tử Kim Tộc thân hình cao to, ráng chắc, làn da màu đỏ xỉn, dáng người hồ mị trời sinh của Ngân Hồ Bạch Vô Nhai đã khiến những nam tử rắn rõi của kim tộc nhìn chầm chầm ngay khi vừa xuất hiện. Mặc dù cô ấy đeo mặt nạ độc nhãn, nhưng chỉ riêng thân hình nóng bỏng của cô ấy thôi cũng đủ khiến những nam tử mạnh mẽ của kim tộc phải say mê và choáng ván. Hơn nữa, cô ấy vẫn có yêu khí càng khiến nam tử kim tộc xem như một con mồi vậy. Bạch vô nhai khác với kim hà, mặc dù huyết mạch Huyễn ma trong kim hà là đạo tâm, trong tim có từ bi, nhưng bạch vô nhai ra tay thì lại không có nửa phần để tâm điều này. Một vài câu chữ đã khiến cô ấy triệt để muốn giết người, sau khi giết liên tiếp vài người, đã làm kinh động đến hàng ngàn người kim tộc, Bạch Vô nha dứt khoát đại khai sát giới, đã bắt đầu thì liền mất kiểm soát. Một trận đồ sát đã lấy đi vài trăm dũng sĩ kim tộc, cuối cùng giết đến những người kim tộc sợ hãi không thôi, chạy trốn khắp nơi. Sau khi giết nhiều người như vậy, mặc dù Bạch Vô nha dũng cảm nhưng cũng biết nơi này không phải là nơi có thể ở lâu, nhưng Hồng hoang Quy Khư vô cùng rộng lớn. Trong lúc nhất thời cô cũng không biết bằng cách nào để tìm được những người khác của ma đạo. Đúng lúc này, một mũi tên từ phía đông bay tới, xé toạt hư không, bay thẳng đến núi Công Ngô. Sau khi Bạch Vô Nhai nhận ra rằng đó là mũi tên tiên vũ Khánh Linh của A Lê, thì thuận theo quỹ đạo của mũi tên mà đi về phía đông. Tổ lông Giết chết nó, một giọt máu của tổ lông đáng giá ngàn vàng, vẫy rồng, gân rồng, toàn thân đều là bảo vật. Bao vây nó Mau đi thông báo cho tù trưởng, Ngạo Phong hiện thân tại một buổi lễ hiến tế của một bộ tộc nào đó của hỏa tộc, khi được dịch chuyển tức thời đến, thức thần của Ngạo Phong đã bị phong ấn, chỉ khi tỉnh dậy, cậu ấy mới phát hiện ra rằng mình đã hiện thân bằng thân xác của tổ lông. Giờ thì hay rồi, lập tức được chào đón nồng hậu bởi các dũng sĩ hỏa tộc, người nào người nấy cũng đã lấy sẵn vũ khí ra để chiêu đãi bây giờ cơ thể tổ lông của cậu ấy dài hơn trăm trường. Sức chiến đấu cũng đã được nâng lên đến đỉnh cao của nửa bước thiên tôn. Mỗi một chuyển động đều tạo ra sự thay đổi, không chỉ gây ra sức phá hủy đối với các dũng sĩ hỏa tộc đang bao vây cậu, mà ngay cả những người già, trẻ nhỏ và phụ nữ vô tội cũng không thể thoát khỏi uy lực nghiền nát của rồng. Mặc dù thân hình của ngạo phong to lớn vô đối nhưng cậu ấy là một thiếu niên có trái tim trong sáng, thuần khiết, không nỡ phạm phải sát nghiệp nên cố gắng hết sức chống chọi với các đòn tấn công rồi mạnh mẽ bay lên không trung. Hồng hoang quy khư cấm chế ngự không, ngay cả tổ lông ngạo phong thì cũng chỉ có thể bay cao hơn 10 trường, không thể tránh được cơn mưa tên dày đặc, nhưng may mắn thay cậu ấy có thể chịu đau. Nương nhờ vào tốc độ của gió, mây, mà mang theo những vết thương bay vội khỏi trại của người hỏa tộc, bay đi không xa, cậu ấy đột nhiên cảm thấy một luồng sát cơ dày đặc vô sông, quay đầu lại liền thấy, nhận ra là mũi tên tiên Vũ Khánh Linh do A Lê bắn, trong lòng mừng rỡ, bay thẳng về phương Bắc, thiếu niên ngạo phong, toàn tâm toàn ý ái mộ A Lê, vì vậy sau khi cảm nhận được tiếng gọi của A Lê, ngay cả núi đau hay biển lửa cũng không thể ngăn được nỗi niềm mong nhớ của cậu. Âm thanh của bốn mũi tên của A Lê bắn, làng ra bốn phương tám hướng. Đến nỗi sau này đạo tàng đặc biệt bình luận về điều này, đã để lại một câu, một mũi tên bắn xuyên mây, thiên quân vạn mã cùng đến gặp. Chương 527, thái độ của Thanh đế, 1. Ngay lúc Bạch Vô Nhai Thùy hòa cùng ngạo phong ba người đang lần theo các mũi tên mà tìm A-Lê, các đặc sứ do hiên viên đế cử đi cũng đã đến lãnh thổ của bộ tộc Đông Di. Nếu như đặc sứ của hiên viên đế đến đây vào lúc bình thường, toàn bộ người tộc Đông Di sẽ ra nghênh đón, tiếp thánh giá. Nhưng lúc này, đặc sứ và đoàn người của ông ta không nhìn thấy bất kỳ sự kính trọng nào trong mắt người tộc Đông Di, thậm chí ngay cả lễ tiết cơ bản nhất cũng không có, chẳng qua là nam nữ già trẻ tất cả đều nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Vì đứng đầu của đoàn đặc sứ được gọi là Hiên Viên Tế Quang, hắn là người nổi bật nhất trong số rất nhiều người con của Hiên Viên Đế. Hiên Viên Đế thường nói với mọi người rằng, con trai Tế quan của ta có tướng của một vị Đại Đế. Ngoài trừ việc Hiên Viên Tế quan không thừa hưởng thân thể tiên thiên mậu thổ của Hiên Viên Đế, tâm tính, lòng dạ và thậm chí cả sắc dục của hắn cũng đều giống với Hiên Viên Đế. Trong điển lễ nhập cung của Kim Hà, Hiên Viên Tế Quang là người có ánh mắt trực cháy nhất, thậm chí có lời đồn đại. Rằng Hiên Viên Tế Quan là một trong những người con thường xuyên ra vào hậu cung của Hiên Viên Đế nhất, Hiên Viên Đế nghe được điều này chỉ cười ha hả, chẳng những không cho đây là ngỗ nghịch, ngược lại còn rất yên tâm. Thổ tộc coi sinh sản là thiên tính cao nhất, lễ pháp thời Hồng Hoang chưa hoàn thiện, rất cởi mở với vấn đề nam nữ. Hiên Viên Tế Quan đã nhìn trộm vẻ đẹp của Kim Hà, hắn ta đương nhiên hy vọng rằng Hiên Viên Đế sẽ giữ cô ấy lại. Nhưng để giữ được Kim Hà, thì mọi mối đe dọa phải được loại bỏ. Vì vậy Hắn đến lãnh thổ của bộ tộc Đông Di tâm trạng đầy tức giận, mong muốn tìm ra thủ phạm của vụ bắn cung rồi đem xử tội. Hiên viên tế quan mặc dù tức giận, nhưng không phải là kẻ ngốc, phản ứng của bộ tộc Đông Di đã cảnh tỉnh hắn, khiến hắn ta nhận ra một sự thay đổi rất bất thường Trước đây, tộc Đông Di không được coi trọng, thậm chí còn bị người thổ tộc coi là kẻ tiện dân, nhưng bây giờ, lãnh thổ của tộc Đông Di tràn ngập một cổ thần uy hùng mạnh, ý chí thần thánh thậm chí còn sung túc hơn cả thần điện hiên viên. Hiên viên tế quan âm thầm kinh ngạc, xem ra ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma quả thực thức tỉnh tại bộ tộc Đông Di rồi, nhưng hắn không biết ai mới là người được chọn. Bộ tộc Đông Di cũng có thần điện riêng, nhưng nó khá đơn giản. Miếu thần được xây dựng giữa hai cây đại thủ cao chóc vót, phía trước ngôi miếu là một hồ nước hình ánh trăng với bán kính vài thước, nước hồ trong xanh, nhã hơi sương vào không trung, bây giờ a Lê đang đứng trước hồ ánh trăng để thực hiện nghi thức của lễ rửa tội do tộc trưởng tổ chức cho cô. A Lê trước đây chỉ chọn một bộ thanh vũ giáp từ chỗ mộ dung nguyên Duệ mà không chọn trang sức đội lên đầu, giờ đây tộc trưởng bộ tộc Đông Di đã chọn cho cô bé chiếc vương miệng của Nguyệt Thần, vật tượng trưng cho vinh dự cao nhất của bộ tộc Đông Di. Vương miệng của Nguyệt Thần được chế tác từ viên lam bảo thạch thuần túy nhất kết hợp với lông vũ của kiêu thú cuốn bằng chỉ tơ vàng, chỉ bạc, ở trung tâm là một viên đá mặt trăng do tổ tiên truyền lại, có màu trắng như ngọc bích và tỏa ra ánh trăng tao nhã. Nguyện Nguyệt Thần dẫn đường cho con Nguyện sao trời bảo vệ con, người trong tộc lần lượt chúc phúc cho A Lê, khiến cho Trương chi viễn đặc biệt ghen tị. Trong lòng âm thầm thở dài, ma đạo đã có tử thần của Thái Cổ Minh Giới, nhìn tu vi hiện tại của A Lê, có lẽ đã ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma, không bao lâu nữa, ma đạo sẽ có thêm một thần vị khác. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, nhân vật chính trong cuộc đấu tranh là nhân đạo và tiên đạo, ma đạo đã bị ngó lơ. Bây giờ có vẻ như ma đạo bị bỏ quên này e là cuối cùng sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, ông ta vô cùng nóng lòng muốn tìm tạ Lưu Vân để bàn bạc chuyến trở về từ quy khư, nhưng lại lo lắng A Lê sẽ gây ra trắc rối lớn, sẽ làm gia tăng mâu thuẫn giữa ma đạo và người của thổ tộc, vì vậy đành phải ở lại đây quan sát tình hình. Ngay khi Trương Chi Viễn đang thầm nghĩ về điều đó, đoàn đặc sứ của Hiên Viên Đế đã đến Hồ Ánh Trăng, ngay khi hiện thân. Đã có người bước tới để ngăn không cho can thiệp vào lễ rửa tội của A-Lê, hiên viên tế quan trên đường đến đây sớm đã dồn một bụng tức giận, ngay lập tức bùng phát thần niệm uy áp của bậc bề trên, bùng phát khí tiên thiên màu thổ màu vàng rực, những tùy tùng phía sau cũng lần lượt thể hiện sức mạnh. Bộ tộc Đông Di không giỏi tu hành, sức chiến đấu của họ đều dựa trên cung tên, xung kích thần niệm ở cử ly gần như vậy lập tức đẩy lùi bọn họ, không ai có thể đến gần. Thấy vậy, Hiên viên tế quan khóe miệng công lên một tia dẻo cợt, sải bước nhanh về phía A Lê đang nhận chúc phúc từ bộ tộc của mình. Chương 528, Thái độ của Thanh Đế, 2 Đương nhiên, nhất cử nhất động của hắn đều không thể qua mắt A Lê, nhưng A Lê toàn tâm toàn ý cảm nhận lời chúc phúc của bộ tộc, hoàn toàn không để ý đến hắn. Sau khi hắn dẫn người đến Hồ Ánh Trăng, nơi được bảo vệ, làm gián đoạn nghi lễ rửa tội, A Lê mới ngẩn đầu lên, nhìn hắn bằng một đôi mắt to lấp lánh và sáng tỏ. A Lê xinh đẹp, sau khi được trửa tội vẫn mang vẻ thánh thiện của nguyệt thần, hiên viên tế quan chỉ cần nhìn thoáng qua liền không thể rời mắt. Mà từ thái độ của bộ tộc Đông Di đối với cô, hắn ta cũng đoán được thân phận của A Lê. Nếu hắn đoán không sai thì cái gọi là ý chí của thái cổ thần ma nhất định đã thức tỉnh trên người cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này, phát bắn xuyên qua thần điện hiên viên cũng từ tay của cô ấy mà ra. Xem ra, phát tiễn bắn xuyên qua thần điện hiên viên là từ cô mà ra nhỉ. Hiên viên tế quan nhìn chầm chầm A-Lê nói. Là ta. A-Lê nhàng nhạc đáp, hiên viên đế hạ lệnh truy tìm hung thủ, ngươi nếu đã nhận tội, thì có thể cùng ta trở về nhận tội rồi. Nhận tội? Nhận tội với ai cơ? A-Lê cao mày hỏi. Hổng sự, ngươi dùng cung tên phá hủy tượng thần hậu thổ nương nương, tội ác tay trời, luận tội đáng bị tru di cửu tộc, niềm tình ngươi còn trẻ đẹp, nếu thành tâm hối cải nguyện ý nhập cung làm nô tỳ chục tội. Bệ hạ có thể sẽ trọng lượng khai ân cho ngươi, miễn cho tội chết. Hiên viên tế quan lớn tiếng nói. Ta hỏi ngươi, Kim Hà Tỷ Tỷ có phải ở trong cung hiên viên không? A Lê hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi nguyện ý tiếng cung, nhất định gặp được nàng. Ồ, lát nữa khi ngươi trở về, nhìn thấy lão cậu hiên viên thì giúp ta truyền lời, thay ta nói cho ông ta biết, nếu như Kim Hà Tỷ Tỷ mất đi một sợi tóc, thì bộ tộc Đông Di sẽ huyết tẩy thành thủ dương. A Lê nhàng nhạt nói. Ngươi. Hiên, viên tế quan vô cùng tức giận, nhưng đáng tiếc chỉ đủ thời gian để hắn thốt ra từ ngươi trước khi A Lê dương cung và lên sẵn tên, khóa chặt khí tức, những từ còn lại đều đã bị luồn sát khí vô hạn chặn lại trong cổ hồng hắn. Hiên viên tế quan liều mạng đè nén nổi sợ hãi cùng tức giận trong lòng lại, xoay người liền muốn dẫn người rời đi. Mới rời đi không xa, thì nghe thấy A Lê nói vọng từ phía sau, đứng lại. Hiên viên tế quan quay người lại và nhìn A Lê, nói cho lão cậu hiên viên biết, thời gian dành cho ông ta không còn nhiều, một khi tử thần tới, thì thổ tộc có nguy cơ bị diệt vong. A Lê thờ ơ nói, hiên viên tế quan vốn đã bị câu huyết tẩy thành thủ dương của cô bé chọc cho tức muốn ói máu, giờ lại nghe cô bé nói rằng có nguy cơ bị diệt tộc, sự tức giận trong lòng của hắn ta không thể kìm nén được nữa, công dân thổ tộc lên đến hàng triệu người, cho dù là tất cả người của các bộ tộc trong đại hoang liên minh hết lại thì cũng không dám nói với bọn họ rằng có thể gây hòa diệt tộc cho họ. Thiếu nữ không rõ lai lịch trước mắt chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói một câu như vậy, sao có thể khiến hắn không tức cho được. Bây giờ hiên viên tế quan mới biết lần này đến lãnh thổ tộc Đông Di là một lỗi lầm, hắn tức giận đến không dám bộc phát, cơ thể hắn nhẹ nhàng dao động một hồi, cảm thấy cổ họng có chút vị ngọt, một nguồn máu lập tức phun ra. Dù sao cũng do sát ý quá lớn, hiên viên tế quan lấy ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, Thất vọng dẫn người rời đi, con làm như vậy, mọi người có trách con khăng khăng làm theo ý mình không? Đợi khi hiên viên tế quan cùng đám người của hắn rời đi, A Lê thần sắc trịnh trọng hỏi người của tộc Đông Di, ánh trăng soi rọi đại địa, thầy chết trung thành nguyệt thần. Rất tốt, sẵn sàng chiến đấu. A Lê nói. Thần điện hiên viên, hiên viên tế quan truyền đạt những lời của A Lê trước mặt xích đế, cho dù hiên viên đế có thể kiềm chế đến đâu. Thì khuôn mặt của ông ta cũng trở nên đen kịp vì tức giận Ông ta định điểm binh xuất tướng ngay tại chỗ Nhưng đã bị xích đế nhăn lại Huynh trưởng, quy khư xuất thế vốn là một điểm báo hiếm có xưa nay Đại quân Bạch Đế đã xâm chiếm núi Bắc Minh Muốn chiếm đoạt bí ẩn quy khư từ trong tay tộc Tương Liễu Chuyện này vẫn xin huynh trưởng lấy đại cục làm trọng Thời khắc này nhất định không được gây chiến với bộ tộc Đông Di Mặc dù tộc Đông Di dân số ít Nhưng sự gia tăng của chiến loạn sẽ làm chậm cơ hội chiến thắng của núi Bắc Minh Ma đạo làm nhục quả nhân đến vậy Quả nhân làm sao chịu nổi Hiên viên đế hừ lạnh nói Sự tình của ma đạo là chuyện nhỏ Điều binh đến núi Bắc Minh mới là ưu tiên hàng đầu Còn nữ nhân đó thì phải làm sao Không, bằng cứ thả cô ta đi trước Dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu Điều binh đến núi Bắc Minh Nữ nhân kia được ma đạo coi trọng như vậy quả nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Ma Đạo nhiều lần nhắc tới tử thần, quả nhân thật muốn xem xem tử thần là ai. Sau khi nói xong, hiên viên đế đã hạ lệnh xuất quân, cả tộc chương bình, chuẩn bị cho trận chiến trên núi Bắc Minh. Không chỉ hiên viên đế có phản ứng trước tin tức về quy khư xuất thế, mà thành đế đang ở nơi xa trên núi không tan cũng biết tin này. Thành đế, người sở hữu lực chiến mạnh nhất thời Hồng Hoang đã ẩn giật trong nhiều năm và không cho phép ai đến quấy rầy. Tuy nhiên, Tin tức quy khư xuất thế thì các tộc nhân Mộc tộc không dám che giấu, sau khi nhận được tin tức thì đại tù trưởng Mộc tộc đã đích thân đến núi Không Tan. Tuy nói người Mộc tộc bản tính ôn hòa, thích gần gũi mà không thích đánh nhau, nhưng bí ẩn quy khư có liên quan đến toàn bộ sinh vật trong hồng hoang, Mộc tộc không thể ngồi yên không quản được. Trên núi Không Tan, đại tù trưởng Mộc tộc đã nói với cây thần dâu tầm về sự việc liên quan đến chuyện quy khư xuất thế. Sau khi nói xong, ông ta lặng lặng đứng sang một bên chờ chỉ thị của thanh đế. Đợi một hồi thì cũng qua mất nửa ngày, ngay khi đại tù trưởng cân nhắc có nên nhắc lại chuyện này hay không, một tiếng thở dài thường thực từ cây thần dâu tầm truyền đến, sau đó là một giọng nam trầm trầm tao nhã vang lên, mộc tộc sẽ không ra tay. Chương 529, Thiếu niên oán lửa, 1. Thanh đế, Vũ Ngưỡng Thiều Cái tên này đã được lưu truyền ở Hồng Hoang Xuyên suốt 3.000 năm rồi, không có ai biết chính xác rốt cuộc thanh đế đã sống được bao lâu, thân làm thần của Bách Hoa, hay còn gọi là Xuân Thần. Thanh đế giữ gìn thanh xuân, thọ nguyên tự hồ trường tồn vô tận. Nhưng mà trong trăm năm trở lại đây, thanh đế vẫn luôn bế quan trong núi không tan, khiến Quy Khư Hồng Hoang cứ đoán già đoán non. Có người nói thanh đế đã già rồi, thọ nguyên đã đến giới hạn. Tin đồn này sau khi nổ ra, chẳng mấy chốc đã lan truyền trên diện rộng tại Hồng hoang trong đó người đặc biệt chú ý đến nhất lại là hiên viên đế của thổ tộc. Thổ tộc chính là nhân tộc hùng mạnh nhất tại Quy Khư Hồng Hoang bề ngoài liên minh với hỏa tộc. Nhưng thật ra thổ tộc đã sớm ngắm ngầm chiếm lấy lòng trung thành của hỏa tộc, nguyên nhân hiên viên đế không muốn rút khỏi hồng hoang, cố chấp ngồi chễm chệ trên ngôi vị chủ nhân hồng hoang, là bởi vì sự tồn tại của thanh đế. Bạch đế kim tộc có thể phát binh chinh chiến, nhưng mà chỉ cần thanh đế không công nhận vị trí cai quản hồng hoang của ông ta, hiên viên đế hoàn toàn không dám tự mình làm chủ. Nghe thanh đế nói mộc tộc sẽ không tham chiến, lòng đại tù trưởng mộc tộc có chút khó hiểu, quy khư xuất thế, đảo loạn âm dương. Không chỉ thế giới bên ngoài chịu ảnh hưởng, mà còn liên lụy đến chúng sinh hồng hoang. Vận mệnh của mỗi tộc đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, đến ngày cường giả thống trị, nhất định sẽ nổi một trận phong ba đắm máu giữa các thế lực mỗi tộc ở hồng hoang về việc còn cơ hội quay về thế giới thực. Thì vạn tộc hồng hoang sớm đã từ bỏ rồi, ngược lại bọn họ nhất thiết phải gia tăng cảnh giác đối với các thế lực ngoại xâm. Không thể thống kê trong suốt ngàn năm dài đằng đẵng số tộc hồng hoang sớm để xem quy khư là nhà của mình. Thế giới phía trước vực sâu hồng lưu đối với họ tất nhiên là cánh cửa bóng tối, chẳng rõ bao nhiêu anh hùng hồng hoang đã tử nạn trong vạn tộc cổ chiến, nên không là gì chẳng có ai ngu ngốc bằng lòng băng qua biển lớn rộng mênh mông kia đâu. Bản tính một tộc vốn không thích tranh giành đấu đá, đại tù trưởng lo lắng một khi chiến loạn bùng nổ trên diện rộng thì họ nhất định sẽ bị kéo vào vũng bùng chiến tranh. Hiên Viên Đế là kẻ thông minh kiệt xuất có tham vọng muốn nuốt trọn giang sơn, Bạch Đế Kim tộc lòng lan dạ sói ngấp nghé như hổ rình mồi. Dù ai trong hai kẻ này bước lên ngôi vị chủ nhân của Hồng Hoang, chỉ cần thanh đế không có mặt, một tộc tất nhiên phải làm tôi tớ phục tùng dưới chân kẻ đó, đến lúc ấy muốn tiếp tục giữ gìn nền độc lập tự chủ là chuyện quá xa vời. Ngoại trừ những kẻ này, đại tù trưởng cũng có giả tâm của riêng mình, trái ngược với những gì mà Liễu Chi Nhung đã nói, vạn tộc Hồng Hoang làm gì có ai không hề tò mò chút gì về bí ẩn quy khư chứ. Tương truyền, người giải đáp câu đố hóc búa của quy khư có thể tiến lên núi Bất Chu trở thành chủ nhân Hồng Hoang. Hình viên đế và Bạch đế lưỡng bại câu thương, nhưng lúc Thanh đế còn tại vị, mộc tộc vì sao không thể thừa cơ hội làm ngư ông đắc lợi, nếu như Thanh đế đồng ý ra tay can thiệp, ai có lá gan đoạt lấy quyền sở hữu những bí ẩn của Quy Khư chứ? Thanh đế bệ hạ, lẽ nào chúng tôi không đủ sức tranh giành bí ẩn của Quy Khư hay sao? Đại tù trưởng nuốt nước bọt do dự nói. Không tranh, giọng nói nhã nhặn trầm ấm từ trong tan mộc thần thụ là cây thần dâu tầm truyền đến. Xin bệ hạ nói rõ. Muốn giải đáp bí mật của quy khư, bắt buộc phải rút kiếm anh hùng trong vực sâu hồng lương, thanh kiếm đó vạn tộc hồng hoang không một ai có thể rút được, vì thế bí ẩn về quy khư cũng vĩnh viễn bị chôn vùi. Cho dù đại quân Bạch Đế đã tiêu diệt tộc tương liễu, nhưng cũng chỉ tiến gần đến bí ẩn đó một bước mà thôi, không có kiếm anh hùng thì tất cả chỉ là công cốc, bệ hạ, người có thể rút kiếm anh hùng hay không ạ? Quả nhân nếu có bản lĩnh đó, cần gì bế quan ở núi không tan hả? Nói như vậy, Bí ẩn về quy khư mãi mãi không bao giờ có lời giải thích hay sao. Chưa chắc, nếu như người ấy vẫn còn sống, vị trí chủ nhân hồng hoàng chắc chắn thuộc về ông ta. Người mà Thanh Đế nhắc đến, Đại Tù Trưởng tất nhiên cũng đoán được là ai, đã 3.000 năm trôi qua, không rõ sau khi mang đảo Kim Ngao ra khỏi quy khư thì ông ấy có còn sống hay không. Nhận được chỉ thị của Thanh Đế, Đại Tù Trưởng rời khỏi núi không tan, sau đó ông ta truyền đạt lại mệnh lệnh. Diễn tập quân đội chấn chỉnh thế trận biên phòng, đồng thời tuyên cáo với bên ngoài, một tộc không tham dự vào cuộc chiến tranh giành vận mệnh hồng hoang. Chương 530, Thiếu niên quán lửa, 2 Đại tu trưởng vừa rời đi không lâu, thanh đế xuất hiện trên đỉnh tan mộc thần thụ Mặc một bộ quần áo màu xanh, dung mạo nho nhã, tay cầm sáo ngọc, trên eo vắt thanh trường kiếm. Nhìn hình dạng của trường kiếm thì đây vốn không phải kiếm của dũng sĩ hồng hoang dùng để chiến đấu. Nó thật sự là một thanh kiếm pháp sư trai trám. Một khúc tiên âm đã thổi xong, thành đế thu hồi sáu ngọc rồi rút ra thanh kiếm pháp sư trai trám giữa eo. thân kiếm khắc chi chích vô số phù văn, mỗi một phù văn đều có liên quan đến pháp thuật thần thông tiên thiên ất mộc. Không ai có thể ngờ đến, thứ đệ nhất chiến lực hồng hoang thành đế tu luyện vốn dĩ không phải công pháp khẩu quyết do ý chí thái cổ thần ma khai triển ra, mà chính là đạo thuật nhân gian. Từ lúc quy khư thôn vệ hồng hoang đến nay, hai thế giới chưa từng giao lưu gì với nhau Thanh đế tất nhiên cũng không có cơ hội đến nhân gian, đạo của ông ấy chỉ được học trong quy khư, vậy người truyền đạo cho ông ấy là ai? Đáp án tất nhiên không cần đoán cũng biết, bởi vì nhân gian chỉ có một người từng đến quy khư trước khi quy khư xuất thế, người đó pháp truyền lục đạo, nên việc ông ấy truyền đạo cho thanh đế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thanh đế dùng tay chạm vào thân kiếm, mỗi khi ngón tay ông ấy lướt qua phù văn, thì chúng sẽ sẵn sinh ra những lá màu xanh, từ từ rơi xuống, ngay sau đó Tăng mộc thần thụ lué lên ánh sáng màu xanh chói lóa, tựa như đóa hoa nở phất phới giữa mùa xuân. Khi ngón tay thanh đế chạm vào mũi kiếm, ngón tay bỗng nhiên đau đớn, một giọt máu tươi đỏ thẩm nhiễu xuống, tròn trịa và bóng lưỡng như mã não. Tâm ý thanh đế vừa lây chuyển, lấy khí tức tiên thiên ớt mộc diễn hóa ra một chiếc lá to bằng nắm đấm, dùng máu tươi trên đầu ngón tay viết ra dòng chữ, đệ tử ma đạo liễu ngưỡng thiều, bái kiến ma đạo tổ sư. Viết xong chiếc lá phiêu dạt bay đung đưa theo ngọn gió tiến về hướng núi Bắc Minh ở phía bắc. Núi Lưu Ba cách lãnh địa tộc Đông Di sống ven sông Lạc Thủy khoảng tầm vạn dặm, quy khư hồng hoang không thể ngự không, dù có là thần pháp thúc quỷ nhập thần của Thùy Họa, cũng phải mất 2 ngày mới đến nơi. Trong thời gian 2 ngày này, Hiên Viên Đế đã hoàn thành việc tập kết đại quân. Đại quân được tuyển chọn xong xuôi, Hiên Viên Đế nhảy lên đại điển tướng, bắt đầu đọc tuyên thệ, chuẩn bị tiến đánh núi Bắc Minh. Dưới núi Thủ Dương Thổ tộc và hỏa tộc tập hợp trăm vạn đại quân, giàn trận chỉnh tề, sĩ khí chiến đấu sụt sôi. Thổ tộc đã hơn mấy trăm năm không có chiến sự, nhưng quân uy vẫn hết sức nghiêm chỉnh, khiến người dân toàn tộc vừa ngưỡng mộ vừa tự hào. Hiên viên đế mặt một bộ chiến giáp hoàng kim, kiếm hướng thẳng về Bắc Minh, sĩ khí hào hùng chấn động cả đất trời. Lễ điểm tướng kết thúc, đội quân tiên phong do hiên viên tế quan dẫn đầu xuất phát trước, đội quân tiên phong tổng cộng khoảng 30 vạn người. Chiến sĩ có chiến lực nửa bước thiên tôn gần 50 người, chỉ một đội tiên phong này đã đủ đối phó binh lực của các tộc khác ở Hồng Hoang trừ kim tộc ra. Dân số kim tộc chỉ vỏn vẹn bằng một nửa thổ tộc, sự cường thịnh xuất chúng của quân lực kim tộc nằm ở vào việc gia nhập của tộc Hắc Long xuất thân từ thủy tộc. Nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh của kim tộc chắc chắn không có tư cách tham gia cuộc chiến tranh hùng tại Hồng hoang với thổ tộc, đội quân tiên phong đã khởi hành, đội quân chủ lực do xích đế chỉ huy từ từ theo sau. Hiên viên đế trấn thủ thành thủ dương, hắn vẫn còn tâm sự chưa nghĩ thông, đó là chuyện về ma đạo. Thành thủ dương nhìn có vẻ đã cạn kiệt binh lực, nhưng thực chất vẫn luôn ẩn giấu sát cơ, mà Kim Hà cũng như 3.000 xạ thủ đến từ tộc Đông Di đang chờ lệnh ở núi Thủ Dương chính là mồi nhữ của hiên viên đế. Việc tộc Đông Di phản bội đã khiến hiên viên đế nổi trận lôi đình, vì vậy hắn đã phái 50 vạn chiến sĩ thổ tộc tinh nhuệ nhất toàn bộ ở lại phục kích trong thành thủ dương. Cao thủ đẳng cấp nửa bước thiên tôn ẩn nấp trong thần điện hiên viên có đến hơn trăm người. Trong số cao thủ ngút ngàn ở đây, tất cả đều là những nhân vật có máu mặt của thổ tộc và hỏa tộc, mỗi người đều sở hữu chiến lực có thể xưng vương xưng bá một cõi. Nhìn có vẻ thổ tộc đã dốc hết toàn bộ binh lực tiến đánh Bắc minh, thực chất sát cơ lợi hại nhất vẫn còn đang ở thành thủ dương. Hiên viên đế dự định đến khi ma đạo chính thức xuất hiện, rồi sẽ đánh một đòn tóm gọn họ và tộc Đông Di, giết sạch không lưu lại hậu hoạn Không chỉ mỗi thành Thủ Dương ở núi Thủ Dương ẩn giấu sát cơ, xung quanh lãnh địa tộc Đông Di cũng đã sắp xếp trinh sát từ thổ tộc chờ sẵn ở đấy để thừa cơ hội phục kích. Chúng bí mật giám sát mọi nhất cử nhất động của tộc Đông Di, một khi xuất hiện biến cố, liền sẽ lập tức báo cáo tình hình về thần điện hiên viên. chớp mắt thời gian 2 ngày đã trôi qua, trinh sát vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào. Trong hai ngày này, tộc nhân của tộc Đông Di đóng cửa trốn trong nhà, ngoài trừ hôm thực hiện nghi thức tẩy lễ nguyệt thần ra Không còn động thái nào khác, nửa đêm hôm sau, bầu trời phía Nam đột nhiên thay đổi dị thương. Thủ lĩnh đội trinh sát Cường Lương là cao thủ đẳng cấp đỉnh phong vương giả thổ tộc, chiến lực có thể sáng ngang với nửa bước thiên tôn, hắn là kẻ đầu tiên phát hiện ra điểm báo bất thường này. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một vật to lớn khổng lồ xuất hiện, cự lông, không, chắc hẳn chính là tổ lông trong truyền thuyết, con tổ lông này rõ ràng chưa trưởng thành, thân chỉ dài hơn trăm trượng. Con tổ lông trưởng thành phải dài đến ngàn trượng, khí thế bất phạm, quy Nghiêm càng quét thiên địa. Cường lương ngưng thần tập trung quan sát, sau đó phát hiện con tổ lông chưa trưởng thành này thân mang trọng thương, mà còn rơi vào trạng thái suy kiệt. Thấy vậy cường lương vui mừng không siết, toàn thân tổ lông đều là bảo vật, nếu giết được nó chắc chắn sẽ làm hiên viên đế hài lòng, lấy được cái danh anh hùng giết trồng. Lúc quy khư nuốt chứng hồng hoang thì ba đại thần thú hỗn độn có chiến lực thần cấp đã bị phán lưu đầy vào hư không? Tàn dư của các tộc yếu ớt lại bị vạn tộc Hồng Hoang liên tục săn đuổi. Bất luận là Tổ Long hay là Phượng Hoàng Thủy Kỳ Lân đều đã biến mất suốt mấy ngàn năm qua, chỉ nghe nói ở sâu trong núi Lưu Ba vẫn còn hậu duệ của chúng sống sót. Nhưng mà núi Lưu Ba nguy hiểm trùng trùng chính là tử địa của nhân gian, không kẻ nào có gan tiếng vào bên trong truy tìm tung tích của bọn chúng. Con Tổ Long nhỏ tuổi trước mặt này không biết từ đâu chui ra, nhưng đối với Cường Lương mà nói, đây là quà tặng từ trên trời rơi xuống, chỗ mà Tổ Long xuất hiện. Cách tộc Đông Di khá xa, vì vậy Cường Lương cũng không lo bị người của tộc Đông Di phát hiện, lập tức dẫn 200 quân phục kích sông thẳng đến chỗ Tổ Long đáp xuống. Cũng là bọn chúng gặp may, chưa cần động thủ, con Tổ Long toàn thân đầy thương tích và kiệt sức kia đã rơi ẩm xuống đất từ độ cao vài chục trượng. Thấy vậy, Cường Lương không thể áp chế sự vui sướng trong lòng, cười to mấy tiếng ha ha rồi vung đao về phía Tổ Long, chiến lực Cường Lương vốn mạnh mẽ, một đao đánh xuống. Tổ lông hét lên một tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh, thân rồng to lớn không ngừng vùng vẫy, quy lực của một đao kia quá lợi hại, nó hoàn toàn không thể tránh được đao trảm kim của cường lương. Cường lương đắc ý, thấy tổ Long đã không còn sức lực để phản công, bèn hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào được xen vào, hắn muốn một mình đoạt lấy cái danh giết rồng. Ánh đao sắc bén không ngừng lóe lên, vẫy rồng bay tung tué, tiếng thét thê lương của tổ Long vang lên ẩm ý, đột nhiên, cường lương chém một đao ngay vị trí vẫy ngược của tổ Long Tổ lông lúc này giống như con cá chép trên chảo dầu nóng, vết thương đau thấu tận tâm can khiến cậu ấy nhảy từ dưới đất lên không trung, đầu rồng to lớn liều mạng bay về hướng Bắc, hướng Bắc có người mà cậu ấy nhớ nhung nhất trên đời. Mắt thấy bản thân sắp rơi xuống tổ lông đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, ngay lúc cậu ấy chờ đợi cái chết sắp cận kề, cậu ấy nhìn thấy một mũi tên. Mũi tên treo trong tay một thiếu nữ đang mặc một bộ thanh vũ giáp đầu đội vương miệng nguyệt thần, thiếu nữ đang khóc nức nở từng dọc lệ theo làn gió tán ra xung quanh, trong mắt cô bé không còn một chút ánh sáng nào, đôi mắt trong veo đã hóa thành đen kịt trống rỗng, giống như thùy họa độc khẩu hiệu của thái cổ tử thần, lợi nhãn sát luật sinh mệnh, lực lượng trọng thương thần hồn, sau khi A Lê hiện thân đã đọc ra câu sấm ngữ thuộc về thái cổ nguyệt ma, nguy quan giáng lâm chi thời, hắc ám như ảnh tùy hình. Đọc xong, A Lê bắn ra mũi tên xé gió, cường lương dù là chiến tướng cấp bậc vương giả của tổ tộc cũng phải giật thót Mũi tên bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cho dù có nắm được mũi tên, vẫn không thể thoát được cái chết, bởi vì mũi tên mà hắn nắm được là từ trong cổ hồng của hắn thò ra.